thông thiên đạo tập 264 người đến quá mạnh mẽ cuộc đời này tuân hành từng thấy vô số cao thủ còn lão quái vật căn bá thâm tàn bất lộ nhưng thoạt nhìn cũng không lộ ra chút huyền cơ nào cũng có loại nữ nhân lai được bí ẩn không có cách nào hình dung cụ thể mạnh bao nhiêu thậm chí còn có từng được quan sát ác chiến nữ thánh nhân ở nhân gian nhưng mà những người này có cường thịnh hơn ngay vào lúc đánh có tu vi yếu kém không cách nào có thể sâu sắc cảm thụ được sự đáng sợ của đối phương. Cho tất tận lúc này, đứng ở một bên cốt kiều nhìn một phía khác đang chậm rãi, có một con sư linh bỏ tới. hắn không nhịn được mà sợ hết hồn ấy kia. Một tay ôm vật nhỏ, tay kia bất động thanh sắc sờ tới bên hông, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ thi triển tầng phòng ngự tránh bị đối phương vọt tới. Người tới là một hồng hoàng di trùng, hơn nữa còn là vương tộc tiêu chuẩn, đầu có hai sừng, hình dung dữ tợn thân cao một không dưới 10 trường Giống như là một ngọn núi thịt vậy Một đôi mắt thôi đã to như là ra nhà Ánh mắt giao động Lên nở rộ hung uy đáng sợ Nó chậm rãi từ một phía khác của cầu tới Cốt kiểu lúc thành từ bạch cốt Cứng như tinh cương Lúc này cũng phát ra tiếng cốt két Do không chịu nổi gánh nặng Trong mũi của nó đang vù vù Phun ra khí tức nhàn nhạt, nhạt bay về phía xa Tạo thành một quần phong bên ngoài trăm trường Một chốc thấy được nó Phân hành mới hiểu rõ ra trong bình hoang nguyên này quanh nằm có cuồng phong đáng sợ thổi mạnh tập kết như là bị cắt da cắt thịt thòạt nhìn cuồng phong này hình như căn bản là do tại nơi đây là do hô hấp của lão quái vật này tạo thành quá mạnh mẽ phương hành chỉ liếc mắt liền kết luận vì lão già này sợ rằng một thực lực mạnh hơn cả độ kiếp thậm chí hắn còn mơ hồ nghĩ lại ban đầu lúc ở bạch ngọc kinh từng có thánh nhân đại chiến thánh nhân dương ma của tịnh thổ cưỡi một con hồng hoang di trùng xuất hiện Chính lực kinh thiên hầu như có thể giết được thánh nhân, mà duy trùng đó hình như chính là con vật trước mắt này. Di lòng chậm bước đi tới. Chỗ nó đi qua tất cả hồng hoang di trùng đều xoay người cúi dạp xuống đất bái lạy thấp giọng gào thét, tỏ vẻ kính phục. Ta nên gọi ngươi là thần vương, hay là hồng hoang long vương. Cảnh tượng to lớn như vậy cũng chỉ có phương hành cùng vật nhỏ mán ôm trong lòng kia là không cúi xuống bái phục. Sở bên đám hồng hoàng di trùng khổng lồ xung quanh, hai người bọn họ không lớn hơn con kiến hồi bao nhiêu. Chỉ có đều phương hành mặt không đổi sắc, lưu ý quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó không cố kỵ quan sát con di trùng. Vài lần, như là cười mà không cười. Khẩu khí dường như có hơi chảo vũng. Phương đạo hữu, hẳn là nên nhìn ra, chúng ta mọi người đến đây cũng không có ác ý. Di trùng long miệng con nói tiếng người, vẻ mặt nghiêm túc, con mắt liếc nhìn đàng xa đang Tùng tùng bò ở bên bờ Từ dưới hồ bên cạnh Dường như là có vẻ hơi bất đắc dĩ Đằng xa tiểu vương hình như có ghi thù Cũ với người Việc hù dọa người một chút cũng không phải là do lã phù bày mưu tính kế Người có thể hỏi Con gái người một chút Tuổi của nàng tuy nhỏ Nhưng việc này chúng ta đều đã thương lượng với nàng rồi Bên cạnh sắc mặt tiểu long vương cũng cười cười Bình lặng nói cha kim giáp long vương ra ra cùng với ngân lân, tiểu long vương thúc thúc tuy thắng vẻ xấu xí nhưng bọn họ đều rất tốt lúc đó phần tử xấu giáng xuống ở trên trời giết thật nhiều người chính là do bọn họ cùng với tiểu đằng đằng vọt ra từ trong ma uy giết chết rất nhiều phần tử xấu sau đó mang con tới đây bọn họ còn đứng ra giúp con hỏi thăm tin tức của mẹ cùng với người nữa cho tôi mấy ngày hôm trước mới nói người sẽ đi qua nơi này hơn nữa sẽ gặp nguy nan nên còn con cầu xin bọn họ giúp người bọn họ đồng ý Sau đó nói người khi qua nhất định sẽ mang người qua đây Tay nhỏ mập mạp của vật nhỏ đang vút mặt của Phương Hành Thành thực nói một lượt những chuyện mình biết ra Dĩ nhiên, những lời này nói lại khiến cho trên mặt cả kim giác Long Vương Của mấy ngân lân tiểu Vương đều hơi khó coi Cái gì gọi là tuy dáng vẻ xấu xí chứ Phương Hành nghe xong lại thấp giọng hỏi một câu Sau đó hiểu rõ ràng Trước đây hắn chuẩn bị quyết đấu với thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung đám lòng nữ đều không yên lòng muốn tới đề quan chiến, chỉ có đều vật nhỏ còn quá nhỏ cũng không muốn để nó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nên liền để lại ở trong cung độ kiếp tiên hội, sắp xếp người chăm sóc. Nhưng sau đó sinh linh thần tộc giáng xuống, thiên địa hoàn toàn đại loạn, độ kiếp tiên hội cũng bị tấn công, vật nhỏ lại sợ hãi, chỉ có thể ở dưới sự bảo vệ của đệ tử kiếp đạo mà đào tẩu. Chỉ có đều sinh linh thần tộc tới rồi, người bên cạnh nó bị giết sạch. may mà vào lúc đó, đằng xa ở trong ma uyên dẫn theo hồng hoàng di chủng xuất hiện cứu được nàng đi còn đằng xà vốn là do mẹ đẻ của vật nhỏ ngẫu nhiên có được từ trong huyền vực sau lại bị liên xảo tông của thần chú bắc vực đoạt lại phương hành dẹp liên xảo tông đoạt lại đằng xa này từ đó về sau vật nhỏ liền thừa kế đạo nguyên của mẫu thân có lạc ấn huyết bạch với đằng xa chính là tiểu chủ nhân của nó sau khi phương hành đoạt thông thiện đại đỉnh rồi trốn đi long nữ liền dẫn theo vật nhỏ tới nam hải ẩn cư Mang theo đằng xà này sẽ bất tiện Nên dưới sự chỉ điểm của Long Quân Để đưa nói tới trong hồng hoang cốt điện của Ma Uyên để tu luyện Trong lúc ở chỗ này Đằng xà và vật nhỏ Đã gần chục năm Chưa từng gặp mặt Chỉ có điều quan hệ huyết mạch vẫn chắc không chịu ảnh hưởng Cho nên khi sinh linh thần tộc dám tới Nó là người sớm nhất cảm ứng được nguy cơ của vật nhỏ Nên lao thức cứu người Dĩ nhiên Con đằng xà này vô cùng trung thành Mà tận tâm với vật nhỏ Nhưng đối với phương hành lại không giống như vậy Thằng nhãi này đã lớn không ít, nhưng vẫn mang thù, vẫn nhớ kỹ ban đầu lúc đó còn nhỏ, Phương Hành đánh nó chết khiếp. Chuyện này đánh như là con chuột chết, vẫn in hẳn ở trong đầu. Cho nên khi mời Phương Hành, mới nổi lên tâm muốn bận cợt, muốn trả thù. Dĩ nhiên, kết quả chính là lại bị đánh một trận ngoan động. Lúc đó, cục diện quá loạn, dọa con rồi. Phương Hành ngắt mặt nhỏ một cái, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn về phía ngân đơn tiểu vương. Lúc đó ta nhìn thấy người không có sát ý, hơn nữa nhìn thấy con quái giả ở đây, cảm nhận được khí tức của tiểu nha đầu này, lẽ mới đi cùng các người. chỉ có điều, nếu nhóm các người thật sự không có ác ý, tại sao không trực tiếp nói rõ nguyên nhân, lại có ý thể hiện dáng vẻ đang chờ ta tới trước mặt phù giâu cũng. Ta làm như vậy, thứ nhất là không muốn để phù giâu cùng biết thái độ chân chính của Hồng Hoang Quốc Điện bọn ta. Thứ hai, Ngân Lâm tiểu vương cởi nháp nói, từ trước tới nay ta không thích nhân tộc, muốn mượn cơ hội đó Nhìn trò hè của đám nữ nhân Ồ Còn một vấn đề nữa Phương hành gật đầu Ánh mắt nhìn sang kim xác lão vương Mì tầm cũng đứng tụ thành vương mắt Chậm rãi nói Chứa theo lời của người trước đó Hồng hoang Di trùng đã nhập pháp trì của thần chủ Được phong làm thần vương thứ 12 Việc này là thực hay là giả Từ trước đến nay Tâm nghi ngờ của anh rất nặng Cũng không bởi vì vật nhỏ và đằng xà Liền tin hồng hoang cốt điện là bạn không phải địch Dù sao lúc chúng nó ép mình hung thần ác sát Đến nơi này lại lấy đệ đôi đáy Không hiểu nổi cái bầy quái vật này đến tụt cùng là đang có ý gì Cục diện rất phức tạp Ngay cả hắn cũng khó phân địch bạn ngay trúc lát Nên đơn giản hỏi vấn đề mang tính nguyên tắc này lên Mà nghe xong vấn đề quán Kim giác lão lòng vương cười ha ha nói Chuyện này là thật Hả? Phương hành nhấn mày Ánh mắt như là kiếm nhìn vào khuôn mặt của nó Không khí xung quanh cũng bỗng nhiên ngưng trọng Có âm thông vô hình tụ tán Không ngừng bay lượn. Thần chủ giám chỉ, Phòng lão phụ là hồng hoang thần vương chấn thủ triệu dạng ma uyên Chuyện này là thật sự Kim giáp lão vương âm trầm nói Lão phù nhận thần trì quán Việc này cũng là thực Đầu lúc này của phương hành nhấn lên một cái Từ trong lời nói của nó nghe được Ý không đồng lòng với chuyện này Quả nhiên Lúc kim giáp lão lòng vương nói đến chỗ này, thì trong đôi mắt cũng tỏa ra ý đùa cợt. nó hà hà cười, thân thể chậm rãi ngẩng lên, giống như là một ngọn núi cao ở trên không trung. trước mắt phương hành tối sầm lại, bị nó chặn tia sáng. loại uy lực, loại uy hiếp này, hầu như là khó có thể hình dung. mà kim giác lão vương từ trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn phương hành, trong giọng nói mang theo uy nghiêm vương giả, không cho phép các kẻ khác khinh nhận. nhưng hồng hoang cốt điện phản bội thiên nguyên là giả chuẩn bị một lòng bán mạng cho thần chủ đó cũng là giả các ngươi là giả ý sẵn sàng góp sức phương hành nhíu lông mày có ý ngoài ý, có chút ngoài ý muốn <cười> hiện tại là thực hay giả còn rất khó nói rõ ràng được ngân linh tiểu vương cười nhẹ một tiếng cướp lời đáp thần nhiệt thần tộc cho thấy thành ý rất lớn khi muốn lung lạc hồng hoang cốt điện chúng ta cũng cảm thấy rất nắm chắc Dù sao hồng hoang quốc điện Vẫn bị tu sĩ nhân tộc bức bách Co đầu rụt cổ ở một góc ba Uy Sinh tồn ngày càng gian năn Hơn nữa bạn về cưu hận với nhân tộc Sợ là còn sâu hơn tới 3.000 thần tộc Đã từng là tiên nô kia nữa Ở một mức độ nào đó mà nói Chúng ta là huynh hữu trời sinh Có một vạn lý do Liên thủ với thần tộc Giết sạch nhân tộc Lời của người nói Ngay cả ta đều đồng ý Nhưng vì sao các người lại không làm như vậy tuân hành nhàn nhạt, nhạt cướp đời, tại mặt quả thực có vẻ hơi nghi hoặc. cộng sinh ở thiên nguyên đại đục, cưu hận giữa các chủng tộc thực sự đã không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Người tu hành của nhân tộc và yêu tộc, cùng hồng hoang di trùng, thậm chí cùng thơm lan hải long tộc, thậm chí còn bao gồm cả ý niệm tu hành không đồng nhất là phật một. Ân từ giữa các thế lực đã không còn cách nào để hết. Nếu nói là huyết hải thông cưu, bất luận hai đại chủng tộc nào đều có huyết hải thông cưu. trăm vạn năm này không biết đã trải qua bao nhiêu trận chém giết cùng ác chiến, không biết đã có bao nhiêu bạch cốt của máu tươi trải đường, đọc sách đến bạc đầu cũng khó mà kể hết được. vì sinh tồn, ngân lần tiểu vương không có chút nào do dự trả lời, vô cùng nghiêm túc. nó nhìn kim giác lão vừa một cái, nhận được lão cho phép, thì mới trầm giọng nói: thần tộc vì muốn được hồng hoang cốt điện trung tâm góp sức, thậm chí còn hứa hẹn đợi khi bọn họ thành đạt thành mục đích của chính mình. Thậm chí sẽ rời khỏi thiên nguyên Sẽ do hồng hoang quốc điện bọn ta chấm thủ cả thiên nguyên đại lục Chuyện này trong mắt người khác đại khái là nguyện vọng mấy vạn năm của hồng hoang quốc điện Chỉ tiếc, bọn họ đều sai rồi Trên thiên nguyên đại lục này đã không còn thích hợp để trùng tộc bọn ta sinh tồn đó Khi gã nói đến đây Thì thoáng chầm mặt một chút Một lúc sau vẫn không nói gì Sau đó nhìn về phía phương hành nói Nói ngắn lại Ngươi chỉ cần tin tưởng chúng ta Hồng hoang Cốt điện không muốn làm nô phần tộc tiếp tục ra điều kiện thêm Thì cũng không cách nào có thể được bọn ta giúp đỡ Phương hành không chưa hỏi kỹ càng sự việc Chỉ là có chút cổ quái cười nói Vậy các người tất tìm ta làm gì? Kiểm giáp lão vương nghe vậy Thì chậm rãi đi về phía trước Có mắt thật to nhìn chằm chằm phương hành Giọng nói giống như truyền tới từ bốn phương tam hướng Thần bị nói Chúng ta cần người làm một chuyện Cứu vớt tộc ta Cũng là cứu vớt nhân tộc Nó nói quá mức chậm trọng cũng quá mức nghiêm túc làm phương hành sợ nghi người. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng giọng nói vô cùng kiên định. <cười> Ta không làm. tên này từ chối cũng quá là thẳng thắn rồi. Một câu trả lời kia của phương hành làm cho một đám hùng hoang di truồng bị bối rối, mắt to chớp chớp, có cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải. mới rồi cảm giác đạo lý dâng trào, hoàn toàn bị một câu trả lời dứt khoát của phương hành làm cho rối loạn. vì Vì sao không làm Sợ du một lát Ngân đần tiểu Vương mới hỏi tiếp một câu Đây chính là chuyện đại sự liên quan tới khí vận Của nhân tộc cùng với thần tộc Cho nên ta mới không làm đó Phương hành trả lời như chuyện đương nhiên Thậm chí mang theo sự khinh thường với câu hỏi ngu ngốc Bằng vào kỹ năng của kiêm giác lão vương Cũng không làm được Đó là một chuyện bình thường được sao Chuyện liên quan tới khí vận nhân tộc cùng thần tộc Các người còn đặc biệt đi tìm đến ta Vậy thì có thể nói chuyện này quá là khó khăn Càng chắc trở lại càng đại biểu trước việc mạo hiểm cao Muốn tính bệnh Ta dựa vào cái gì Mà phải theo đôi lời các người nói rồi làm chuyện đó Rất quát ta không buồn nghe chuyện đó Các người hãy tìm kẻ nào ngu khác đi thôi quê nữ ta dẫn đi Còn quái xà kia Thấy bằng ngưỡng mắt các người giữ lại đi Nói rồi dị thường dứt quát Bế vật nhỏ lên làm như muốn đi Đây chính là muốn đi thật Trong nháy mắt liền lướt ra ngoài mấy trăm trường Tốc độ còn nhanh hơn cả tiêu chớp Chậm đã Vẫn là kim giác lão vương thở dài Thân hình vọt lên hạ xuống phía xa xa Ngăn ở trước người của phương hành Sau đó chậm rãi xoay người Bộ đôi mắt tỏ nghiêm túc nhìn về phía phương hành Chầm mặc một lát mới cười khổ nói Tốt xấu gì Cũng nên nghe một đôi lời của chúng ta đã chứ Xem ra đây không phải là một chuyện tự do mong muốn Phương hành thở dài một hơi Và mặt hơi khổ Biết lão quái vật này Không lên tiếng thì mình không đi được Thực lực của song phương tranh lệch quá lớn Hắn nơi cả hứng thú thăm dò cũng không có Cũng không phải lão phù ép buồn buộc bán Thực sự là ta suy tính đã lâu rồi Chuyện này sợ rằng không phải là ngươi Thì không ai làm nổi Kiên giác lão vương thấp giọng thở dài Sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía phương hành trầm giọng nói Ta không muốn nói chuyện giật cân Thầm nghĩ nói cho người biết một câu Việc lão vua nói ảnh hưởng nặng nề Thậm chí còn vượt qua sự tưởng tượng của đa số người Ở trên thiên nguyên đại lục này Trở dù là lão phụ cũng chỉ vô ý biết được mà thôi. Cũng bởi vì chuyện này, ta mới vội vã lá mặt lá trái tiếp nhận pháp chi của thần chủ. Chuyện này ngươi có thể không đồng ý, nhưng đã khi thần tộc đạt được mục đích, sợ rằng nhân tộc sẽ không còn ngày vươn mình nữa, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Lời của ngươi nói ta không nghi ngờ. Sơn Hành nở nụ cười cổ, bất đắc dĩ nói: "Đi ngươi thực sự không thể tìm một người ngốc hơn một chút để làm chuyện này sao?" Hắn có thêm hứng thú Đếm trên đầu ngón tay Ta có thể đề cử cho người mấy người đó Một người họ nhếp Một người họ lữ Còn một người của yêu tộc Tên là Kim Lục Tử Bản lĩnh kia cũng độc ác lắm Không bằng người đi tìm bọn họ thương lượng một chút đi Việc này chỉ có một mình ngươi làm được Mẹ nhà nó Còn đi lại bảo tá Phương hành xuất đã nổi giận Cảm giác kim giác lão vườn này Sao lại không nghe người ta khuyên bảo như thế Nếu nói là ý lại vào ngươi, cũng không có sai. Bởi vì chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Kim giác lão vương lại thản nhiên, nghiêm túc nói một câu. Lúc này, phương hành hoàn toàn thiết chỗ nói. Nhìn kim giác lão vương cùng với đám hồng hoang di trùng ở bên cạnh. Không hề có ý muốn thả mình rời đi. Đến mình muốn gây ngang tiêu sái rời đi là không thể. Vẫn phải nghĩ kế hoạch thoát thân khắp. Xe vào đường cùng, trung quy cũng chỉ có thể thờ dài, xoa bị tâm nói. Đừng nói trước mơ hồ kiểu đó Nói xem là chuyện gì cho ta nghe thử <cười> Mời Phương Đạo Hữu rời bước vào trong hồng hoang cốt điện rồi lại nói Kim giác Lão Vương đại hỉ Cười ha ha làm tư thế mời Trong lòng của Phương Hành nhất thời trầm xuống Lão yêu quái nở đụng cười Mình khẳng định là không ổn rồi Không đi không được Kim giác Lão Vương cười như hồ ly Nhưng mà một thân kỹ năng cũng không phải là trưng cho đẹp Phương hành đoán nếu như nó thực sự muốn giết mình, chỉ sợ chỉ cần dùng một cái móng vuốt mà thôi. Dù sao đối phương đã là tồn tại vượt qua độ kiếp mà mình nghiêm túc mà nói, còn chưa bước vào cảnh giới động, độ động. Sự tranh lệch giữa các đại cảnh giới này không có căn cơ, cũng cùng với thần thông nào có thể bù đắp được. Làm người không thể mời rượu không uống, thích uống rượu phạt, cũng chỉ có thể ở dưới sức mạnh của đối phương mà ngoan ngoãn đi theo vào trong hồng hoang cốt điện thôi. Hồng Hăng Cốt Điện ở một đầu khác của cốt điện. Trên một ngọn núi lớn màu đen, rộng lớn khôn kể, toàn thân xây thành từ bạch cốt thật. Bạch cốt lạnh lẽo, thường một cây tại chừng 10 trượng, phẩm chất như ngọn núi, có thể thấy được kích thước lớn cỡ nào. Lấy thể hình của phương hành ở trước Hồng Hăng Cốt Điện này, hầu như là giống một con kiến hồi, nhất là sát khí quẩn quất cùng gió bão, vô hình tản ra trên Hồng Hăng Cốt Điện này, càng có vẻ địa vực nơi này giống như là địa ngục Sâm La trong truyền thuyết. Người phàm khó có thể xâm phạm được. <cười> phương Tiểu Hữu mời. Cho dù là hình thể của Kim Giác lão vương ở trước mặt Hồng Hoang Cốt điện này, cũng vẻ vô cùng bình thường, cười ha hả, mời Phương Hành đi vào bên trong. Vài bạn năm nay, Phương Đạo Hữu vẫn là người đầu tiên được Hồng Hoang Vương tộc mời tiến vào Hồng Hoang Cốt điện. Ngân lần tiểu vương cũng cười ha hả phụ họa bên cạnh. Chuyện này cũng không phải là nói dối, ngay cả vật nhỏ trước đấy cũng chưa từng được vào Hồng Hoang Cốt điện này mà ở lại trong một hành cung xây bên cạnh hồ lớn, ở cùng với đằng xa. Hơn nữa, hồng Hoang cốt điện từ trước đã là tổ địa của hồng Hoang di trùng, là nơi vương cung đặt đồ đạc, tù sĩ bình thường đừng nói là tiến tới, ngay cả nhìn cũng chưa được nhìn. Ta tình nguyện mình không được mời. Phương hành lầm bầm, một tay ôm vật nhỏ, vẫn bất đắc dĩ bước vào trong cốt điện trong truyền thuyết này. Phương đạo Hữu mời uống trà. Kim giác đảo vừa ngồi trên cùng cười ha, ha mời phương hành dùng trà <cười> uống trà uống trà nhìn chén trà ở trước mắt vĩ đại như là một căn nhà nhỏ sắc mặt phương hành cười phát khổ hồng Hoàng vương tộc đại cách thực là khát khí chén trà lớn như vậy chắc cũng chỉ có thể hình như là kim giác lão vương mới có thể dùng vật nhỏ mà rơi vào trong đó có thể bị chết đuối mình sao có thể uống được hai tay ôm miệng lắc đầu từ chối hay là vẫn nên chui đầu uống hết mới được đấy Phương đạo hữu vẫn là bắt đầu nói lại từ đầu đi. Người có biết lão phù muốn tìm ngươi là vì chuyện gì không? Hồng Hoang lão vương lại không cường hoàn bắt phương hành ném từ trà của lão. Sau một phen cách giáo, thì liền thu liễm nụ cười, đo mặt nghiêm trọng nhìn phương hành, cầm mặt một lát thì trinh trọng nói: Trước tiên người trả lời một vấn đề của lão phù. Thế giới hiện nay người yêu mà quái của thiên nguyên đều được, giữa đám đồng mối. Người có tư cách tranh phòng với cao thủ tiểu bố của thần tộc có thể có mấy người. Phương Hành nghe xong thì ngẩn ra, cũng nghiêm mặt nói. Đại khái không đủ mười người, nhưng chắc chắn không chỉ có mình ta. Không sai, cao thủ trong đám tiểu bố nhân tộc còn nhất, phương, còn trai thứ ba là Lữ Thị, có người danh tính vô địch. Trong Phật môn cũng có người có một vị Phật tử, có một người nó pháp được thâm sâu khó lượng, trong yêu tộc có người nói kim ô thế tử của phù tăng sơn người mang đại khí vận không ai biết thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mà ở trong hồng hoang cốt điện bọn ta đây cũng có con của ta là áo cổ có khả năng xứng đôi ngoài ra ta còn nghe nói tịnh thổ còn có một nữ tử xuất thế liên tục chiến đấu ở các chiến trường vô địch tứ vương thường lan hải cũng có một vị long tử sinh hùng tứ hải đủ để tranh phong với cao thủ từ bối của thần tộc Kiêm giác lão vương kể hết mấy vị cao thủ trẻ tuổi của Thiên Nguyên, sau cùng lại cười nói: nhưng trong những người này sẽ lấy ai cầm đầu? <cười> chắc chắn không phải ta. Phương Hành nở nụ cười, không chút do dự xua tay, không tiếp lời của lão. Ở, chúng ta đổi lời giải thích. Kiêm giác lão vương cũng không biết nói gì, trước đó đã chuẩn bị xong một loạt lý do thoái thác, xin sỏ, khách tướng, giật dây các loại phương pháp đều đã dùng một lần rồi, tiểu ma đầu này lại không có chút ý cắn câu nào, kính cho lão cũng bề mặn, nghĩ thầm, lấy địa tạo phần nhiều nhân tộc thánh hiện như vậy, nói đạo lý hoàn toàn vô dụng, sau này sẽ đốt hết những thứ đó đi. Dứt khoát bỏ qua tất cả suy nghĩ, nói thẳng, thần tộc đáng tới cũng không chỉ tới Thiên Nguyên Đại Lục tùy ý trả thù, biến tất cả tu sĩ nhân tộc thành nô dịch là xong, bọn họ đang tìm một món đồ, nếu tìm được, việc khống chế khí vận của sinh linh trên Thiên Nguyên Giống như đã điều khiển ngón tay trên bàn tay Cho dù là thánh nhân cũng không thể làm gì được Phương tiểu hiểu Ta chưa hỏi người Người sẽ ngồi nhìn chúng nó động tay Được vào dị bảo đó sao Nắm giữ khí vận thiên nguyên ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được chúng nó Phương hành nghe xong Cũng không khỏi ngẩn ngơ Nghiêm trọng đến thế sao Đại khái so với lão phù nói Còn nghiêm trọng hơn Kiểm giác lão vương trầm giọng nói Món đồ kia thực sự quá quan trọng Hiện tại rất khó nói rõ ràng Rất cục nó là do người phương nào luyện chế Có người nói là trúng tiền Cũng có người nói là cổ thánh Nói ngắn lại Ở trên đại thiên nguyên đại lục Tất cả tiên khí cộng đại cũng không quan trọng bằng một phù văn trên món dị bảo đó Sau khi thần tộc sáng tới lão phù Đã góp nhặt rất nhiều manh mối Có thể kết luận một điểm Chính là sinh linh thần tộc trên danh nghĩa Là chinh phục thiên nguyên Trên thực tế cũng là đang tìm món đồ kia nếu bị bọn họ tìm được giọng nói của lão trầm xuống sinh linh thiên nguyên sẽ vĩnh viễn không còn ngày nổi danh vật gì lại mạnh như vậy phương hành ngẩn ngơ tôi trong lòng vẫn nhắc nhở mình đừng quá hiếu kỳ nhưng vẫn không nhịn được hỏi có người nói đó là truyền thừa hoàn chỉnh mà mấy vị cổ thánh để lại cũng có người nói là một món pháp bảo từ chúng tiền thời kỳ thái cổ tập hợp lại luyện chế thành có thể uy chấn thiên hạ vô địch trên đời thậm chí có người nói là chúng tiền ở thời kỳ Thái Cổ ký kết một phần khế ước với 3.000 thần tộc, nhận được phần khế ước, 3.000 thần tộc cũng chỉ có thể bị quản chế, sống mãi làm đồ Nói ngắn lại, món dị bảo đó sinh ra ở thiên nguyên đại độc, sau bị mang tới đại tiên giới, mà nay lại theo kiều quan, dáng xuống, trở về thiên nguyên. Vật ấy có thể ngự vạn tộc, đảo ngược nhân quả, có thể giết cường địch có thể thống trị thiên hạc cầu khí của kim giác lão vương dường như là có chút kích động, thông suốt đường lên, đỉnh đầu là khung cốt điện, giọng nói nặng nề như là truyền tới cửu thiên, chấn động, làm lòng người khó chịu. món dị bảo đó có lai lịch vô số, nhưng chỉ có một cái tên, đó chính là phong thần bạc. phong thần bạc. lúc phương hạnh nghe được cái tên này, thì trong lòng lại bỗng nhiên kỳ lạ hơi nhúc nhích, dường như là cảm giác rất tinh tường. Chứ có điều khi tính tâm tỉ mỉ Nghĩ một lát Lại phát hiện mình Hẳn là cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tới cái tên này Cái loại cảm giác quen thuộc không rõ này Rất quá dị Thật giống như là cái tên này đã vang lên trăm nghìn lần Trong nội tâm hắn vậy Đã quen quần không biết bao lâu rồi Nhưng mà cố tình khi hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại thì trống rỗng Trong chút lát hắn trầm mặt Trong miệng lầm bầm ba chữ Phong thần bào Lâu sau không ngần đầu liên ở bên trong hồng hoang cốt điện, ở trong chốc lát có vẻ cực kỳ yên lặng. bà chữ to, phong thần bảng, tự như là có ma lực thần kỳ nào đó làm cho lòng là người hồi hộp. lúc ba nghìn thần tộc tới đây, từ ban đầu mục đích thực sự của bọn chúng chính là tìm kiếm dị bảo kia để thống ngự thiên nguyên, biến tất cả sinh linh trên thiên nguyên thành nô. trả thù năm đó chúng tiền thái cổ đánh bại bọn họ chỉ là tiện tay mà thôi. hơn nữa theo lão phù biết, thần chủ thi truyền đại thần thông pháp lực đã có chút mảnh mối lâu thì ba năm nhanh thì một năm phong thần bảng sẽ rơi vào trong tay bọn họ kim giác lão vương thấp giọng kể giọng nói cực kỳ âm trầm chống rỗng quanh quẩn ở bên trong hồng Hoang cốt điện chờ đã phương hành tự nhiên là chợt phát hiện ra cái gì đó vẻ mặt cổ quay nói đó là thứ thần chủ mong muốn ngươi bảo ta đoạt quán sao vào lúc này hắn còn chưa biết tên kim giác lão vương này rốt cục đang có kế hoạch gì nhưng cũng đã muốn nhảy dựng lên nhiều mạng với lão người thần chủ kia có cảnh giới cỡ nào chứ chỉ sợ đã vượt qua xa cảnh giới chân tiên rồi nếu như là thứ mà nó mong muốn thì nó còn đang mưu tính vật kia mình lại chạy tới cấp bảo bối với hắn đó không phải là ném nàng thầu vào trong miệng chó hay sao không phải bảo người đi cướp của hắn mà là bảo người đi giúp thần chủ có được nó kim giác lão vương trầm giọng nói một câu nói tự như là tình thiên phế địch làm phương hành sợ nghi người Thần chủ Tu Vi Thông Thiên chính là nhân vật đáng sợ đứng đầu trong thiên địa, nhưng nó dường như vẫn kiêng kỵ cái gì đó, không dám dễ dàng dáng tới Thiên Nguyên. Hiện nay trên Thiên Nguyên có ba vị thần vương tới rồi, cùng với nó, cùng với nói là chấn thủ bốn thu của Thiên Nguyên, không bằng là đang giúp bọn họ tìm kiếm món đồ kia. Theo như một vị lão hữu của ta nói, bọn họ đã có mảnh mối, chỉ là Thần chủ sẽ không đích thần tới đây, thậm chí Thần vương không thể tự mình xuất thủ, bởi vì bản thân món dị bảo đó vốn có linh tính. Sau khi chịu uy hiếp thì sẽ lập tức trốn vào trong tiểu tiền giới Cho nên Thần chủ muốn có được thứ kia Thì chỉ có thể dựa vào cao thủ tiểu bố trong thần tộc đi tìm trước Đây sẽ là cơ hội của chúng ta Người muốn ta chạm giúp với đám cao thủ tiểu bố của thần tộc kia Để giành được món bảo bối đó Phương Hành hơi hơi chậm ngâm một chút Nghĩ thầm chuyện này so với mình chạm giấc với thần chủ Thì không khổ bằng Dĩ nhiên Cũng chỉ là từ hoàn toàn không có khả năng biến thành có thể mà thôi Trên thực tế, một cao thủ tiểu bối của thần tộc mỗi người đều có huyết mạch mạnh mẽ, thực lực khùng hẳn, cũng đối cùng với tu sĩ độ kiếp, cũng không bị rơi vào thế hạ phòng. Có một vài người nổi bật thậm chí được xưng là vô địch phía dưới trần tiền, điều này thể hiện cái gì? Chỉ cần người châu vượt qua chín độ kiếp bọn họ đều có lòng tin chấm dứt được. Nếu nói như vậy, muốn cướp đồ từ tay của bọn họ, khả năng thành công là khả năng vẫn không lớn, hơn nữa tính mạo hiểm cực cao đùng của món dị bảo đó chính là do thần chủ cách không tính toán ra. Chúng ta không biết nó ở nơi nào thì làm sao mà chấm dứt được. Kim giác lão vương nghe xong phương hành nói, thì cũng gượng cười một tiếng. Sau đó về mặt nghiêm túc thẳng đắn nói, lão phụ có ý là muốn người giả vờ sẵn sàng góp chút cho thần tộc, sau đó cùng đám cao thủ tiêu bối của thần tộc cùng đi tìm thông thần bảng. Sau đó, sau khi tìm được, thì hoặc là đoạt, hoặc là trộm, hoặc là lừa gạt để có được món bảo bối này. Pháo hồng đại thế của thần chủ, cứu vất sinh đỉnh thiên nguyên, cũng tối vất hồng hoang của tộc ta. Nhìn Kim xác lão vương giật mặt thành khẩn, phương hành liền nghe giải. Chỉ đơn giản như vậy sao? Qua một lát, hắn mới thì thào một câu, khuôn mặt khó có thể tin. Đúng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Kim Giác lão vương trầm giọng trả lời, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Ta ỉa bảo, ngày hôm nay tiểu ra tuyệt liệu mạng với ngươi. Phương Hành nhìn khuôn mặt to thành khẩn của Kim Giác Lão Vương, càng nhìn càng tức. Đột nhiên nhảy dựng lên, Cô quả đấm đập về phía lão, trong nhận không ngừng giết nhau. Người đặc biệt coi ta là một kẻ ngu à? Hay là người thám coi sinh viên thần tộc thế là kẻ ngu? Ta nói sẵn sàng góp sức, người ta sẽ tin hay sao? Ta nói sẵn sàng góp sức, người ta sẽ đồng ý để ta đi cùng tìm kiếm phong thần bảng hay sao? Còn hoặc là đoạt, hoặc là trộm, hoặc là lừa gạt dĩ bảo vào tay. <cười> sao người không bảo ta giết sạch bọn họ để đoạt bảo bối để đi? Còn cứu vớt thiền nguyên? đại gia nhà người, vậy ai sẽ cứu vớt được ta lúc này phân hành thực sự nóng này kế hoạch mà kim giác lão vương nói cũng quá là lừa bịp ông đây rồi đây coi là coi mình là một đứa trẻ con để lừa gạt sao kế hoạch trăm ngàn chỗ hở này còn không bằng một mình nói đi chịu chết cho rồi biết rõ thực lực không bằng nhưng không đến giờ tới nữa chấp cho nó hai quyền rồi lại tính ai bớt giận bớt giận áo cổ tiểu vương cùng nắm đằng sợ bên cạnh thế thế đã bị dọa cho sợ vội vàng tiến lên khuyên bảo kéo phân hành đang cưỡi trên đầu kim giác lão vương hành hung không dừng xuống ôn tồn khuyên bảo ngay cả vật nhỏ cũng chạy tới đánh vào ngực cha mình làm choáng thở thông suốt da mặt của kim giác lão vương rắn chắc đánh thì đánh không đau nhưng mà nếu chọc tức cha mình thì chắc không tốt hay đừng có vội mà mới còn chưa nghe tao nói kế hoạch cụ thể nữa ngay cả kim giác lão vương cũng có vẻ hơi chật vật không ngờ cái tiểu ma đầu này có thực lực can đảm động thủ với mình phải biết trước đây chỉ cần mình trừng mắt một cái, tù sĩ độ kiếp của nhân tộc đều có thể quỳ dạp trên mặt đất rôn rồi vậy bán lại dám dùng quả đấm với mình. cụ thể cái đại gia nhà mơi, phương hành còn thờ hồng ngọc, miệng mở mắng nhìn thành. hiện tại như còn có thể tìm được người có kiều hận bất thần tộc hơn ta trong nhân tộc sao? ta vừa mới làm thịt hơn 400 trăm sinh linh thần tộc ở bạch ngọc kinh, hiện tại ở phía sau còn có thập đại cao thủ thần tộc đuổi rất là đó. người bảo ta giả vờ sẵn sàng góp sức cho thần tộc sao? Còn không bằng trực tiếp chấm đầu của ta đưa cho qua còn hơn Chủ ý khốn kiếp này Là tên cháu trai nào nghĩ ra thế Áo cổ tiểu vương ở bên cạnh Khuôn mặt xấu hổ À, à do, do ta nghĩ ra Phương hành đập tức tức giận Quay đầu hung ác trợn mắt nhìn ra Áo cổ tiểu vương vội vàng hỏi Người đừng có vội mà Hãy nghe ta nói đã Chuyện này chúng ta không phải là chưa suy nghĩ tới Thậm chí còn nói đúng ra Chính là bởi vì nghe lời nói chuyện này Nên xác định chính xác được kế hoạch này tất kỳ nói đúng ra, chính là bởi vì nghe nói tất chuyện này nên mới xác định chính xác được kế hoạch này. Lúc người ở hội Kê Sơn chớp chết điều vân thiểm điện tử của thiểm điện tộc, lại sang Bạch Ngọc Tung diệt 400 sinh dân cốt tộc, còn bao gồm cả nhị vương tử Quỷ Mộc sở hữu huyết mạch vương giả của cốt tộc. Nên nói ra thì chúng đơn như là hận ngươi tới chết rồi. Thù này có thể nói là không đội trời chung, nhưng mà hai tộc này hận ngươi không có nghĩa là thần tộc khác cũng sẽ hận ngươi. Giữa thần tộc đấu đá cùng tranh đấu với nhau, Vượt ra tưởng tượng của người rất nhiều Vô cùng sâu sắc Người kết thù với hai tộc này Ở một mức độ nào đó Cũng nhận được hào cảm của hết tộc khác Nếu người giả vờ sẵn sàng góp sức cho thần tộc Đám đó nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Nói rồi gã thở dài một tiếng Quan trọng hơn chính là thần tộc dùng bái cường giả Người thường cho dù sẵn sàng góp sức với thần tộc Thì cũng chỉ có thể làm nô tài là hạ nhân Còn ngươi tôi đã tru diệt không ít sinh linh thần tộc Cũng kết thân thù với lạc thần tộc Cùng với thiểm điện tộc. Nhưng đã thể hiện được bản lĩnh của người Đủ để được sự tôn kính của bọn chúng Cho dù là làm cụ địch thì cũng có thể ngồi ngang hàng với bọn chúng rồi Sau khi giải thích một phen như vậy Phương Hành sững sờ một chút Vô ý thức nói Thần tộc đều là đồ đê tiện vậy sao Áo cổ tiểu vương nói Đúng vậy Phương Hành đột nhiên không biết phản bác làm sao Suy nghĩ một chút Hắn lại tức giận nói Ta nói sẵn sàng góp sức Chúng nó sẽ tin sao Người xác định bọn họ không vừa thấy mặt đã giết ta chứ? Còn nữa, có như bọn họ chắc không thấy mặt đã giết ta, người xác định đại sự tìm kiếm thông thần bảng bọn họ sẽ cho ta tham gia vào hay sao? Vấn đề này chúng ta cũng nghĩ tới rồi. Kim giác lão vương trầm giọng nói: Đối với thần tộc mà nói, người không phải là đột nhiên sẵn sàng góp sức, mà là đang bị người đuổi giết lại bị hồng hoang cốt điện bắt lại. giờ khắc sinh tử nên mới sẵn sàng góp sức. Lão phu giả vờ đặt thành huyết khế với người. Lấy cả tòa hồng hoang quốc điện để đảm bảo cho sự trung thành của người Còn những thần tộc có thể để cho người tham gia vào kế hoạch tìm kiếm phong thần bảng hay không Người thực ra lại không cần phải lo Về phong thần bảng có rất nhiều lời đồn Nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là Phong thần bảng là do tiên thánh nhân tộc chế tạo ra Ở trên đó ngưng tụ mọi khí vận tiểu bối thiên kêu của nhân tộc Cũng chỉ có đắn tiểu bối thiên kêu đó mới có thể tiếp cận được phong thần bảng Mà không đến mức làm kinh động tới nó Vì vậy, thần tộc muốn lấy được bảo vật này, tất nhiên phải tìm kiếm một thiên kiêu của nhân tộc cam tâm cống hiến cho bọn họ. Hơn nữa, phải là thiên kiêu đứng đầu nhân tộc. Áo cô tiểu vương bộ sư bột câu, sau đó khen ngợi nhìn Phương Hành nói: "Ngươi xem, ngươi thích hợp nhường nào." Phương Hành trùng một cái cảnh cáo: "Khẽ nữa ta điền cùng ngươi đấu một trận đi." Về phương diện an toàn ngươi cũng không cần phải lo lắng, có Hồng Hoang quốc điện ta đảm bảo cho ngươi. Hình pháp trì của thần chủ thì cho dù là thiểm điện tộc cùng lạc thần tộc Cũng không dám quả mình chính đại hám hại người Nhưng có thể sẽ âm thầm có chút uy hiếp Nhưng áng cổ con ta sẽ đi cùng với người Có hai người các người nâng đỡ lẫn nhau Bình thường để ý chút hắn Hẳn là sẽ không tạo thành uy hiếp với người Hơn nữa lúc người làm chuyện đại sự Lão phù cũng tất sẽ sắp xếp Nhân thủ tiếp ứng cho người Nguyện lập thánh thể Cho dù hồng hoang cốt điện bị thần tộc hủy diệt Thì cũng nhất định sẽ để ý tất tính mạng của người Kiêm giác lão vương trầm giọng nói Về mặt thay đổi tới mức dị thường nghiêm túc Xem ra đám khốn kiếp này Muốn làm thật mà Nghe hai người này nói đạo lý rõ ràng Phương hành cũng trở nên cảnh giác hơn Trừng mắt không nói lời nào Làm xong việc này Người sẽ trở thành anh hùng của thiên nguyên Ít nhất trong vạn năm được người ta ca tụ Không động lòng sao Kiêm giác lão vương Đợi một hồi trầm giọng nói Phương hành trận mắt không nói câu nào Làm xong việc này Nhân tộc có hy vọng quật khởi Trục xuất thần tộc Người không động lòng sao Áo cổ tiểu vương nói dáng vẻ sụp sôi Phương hành trận mắt Vẫn không nói câu nào Cho dù là phong thần bảng rốt cục là pháp bảo gì Đều tất cả vô cùng huyền ảo Tạo hóa vô hạn Người không động lòng sao Phương hành cười nhạt Không nói câu nào Hai người kiêm giác lão vương Cùng áo cổ tiểu vương Lướt ra một cái Trong tốc đát Không biết nên khuyên nhủ Cái tên khốn kiếp khó chơi này thế nào cha tiểu đằng đằng nói kim giác già già Cùng với ngân giác thúc thúc Chuẩn bị rất nhiều đồ tốt Ở trong hậu điện đã chất thành núi rồi Trong không khí Lúng túng trầm mặt Bàn tay múc tròn của vật nhỏ ôm lấy cổ của Phương Hành Lặng lẽ mật báo Hả, có những vật gì thế Phương Hành như đang tượng gỗ Rốt cuộc cũng có phản ứng Khóa mắt không nhịn được, lướt về phía sau điện À nghỉ đây nhé mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Xin chào